Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net nhìn chuẩn bị trở về phòng Mà Ngân Lý động tác so với nàng lạnh nhanh hơn dựa lấy cổ tay của nàng Tiểu tuần à Em không sao Nàng gột cường quay đầu đi Không để cho Ngân Lý nhìn thấy vẻ mặt của mình Nếu như thanh âm như vậy Có coi như là không có việc gì Vậy như thế nào mới được gọi là có chuyện chứ Ngân Lý ôn nhô nói Hãy nhìn anh Em mệt mỏi rồi Em muốn nghỉ ngơi Âm thanh của nàng đang lộ ra sự run rẩy. thương tử tuyên, mày không được yêu ớt, mày không cần. Nếu như muốn khóc thì sẽ khóc đi, ở trước mặt anh còn cần trai giấu làm gì chứ? Bộ dáng khỉ mị bỗng chất chợt lóe đi ở trước người nàng. Nàng còn không kịp mang khuôn mặt ngụy trang để cho hắn thấy toàn bộ sự yêu ớt của mình thu vào trong đáy mắt. Vào giờ phút này, nàng mới bỗng dưng toàn thân vô lực, nhếch nhắc ngồi ở trên đất, tất cả ẩn nhẫn hoàn toàn tất thủ đau lòng mà khóc. Không cần. Em không muốn như vậy. Để không phải là cái em muốn. Anh ta tại sao cứ ngược lại trách cứ em không công bằng? Hắn là cho hắn biết những lời kia liền làm cho em cảm động sao? Sẽ một lần nữa tha thứ cho anh ta sao? Em không muốn, em không muốn. Em sẽ không tin tưởng anh ta. Em lại cũng sẽ không ngu ngốc mà tin tưởng anh ta nữa. Tiểu Tiên à. Ngân Ly ngồi xổm xuống ôm nàng vào trong lòng mình. Ngoan, đừng khóc. Ly à, Em cho là em sẽ không đau lòng nữa, thật đó. Thế nhưng lòng của em thật là trống rỗng, thật là đau. Anh nói xem em phải làm gì bây giờ? Nước mắt nữa đấm gần mặt của nàng cũng thấm ướt áo của Ngân Ly. Bởi vì em vẫn còn thích hắn ta. Ngân Ly nói rất là trực tiếp, thẳng đến không thể cho nàng có thể lừa dối được mình, lừa dối được người. Em mới không yêu, đó là điều không thể. Thường tử tuyển khóc đến rất là tê lương. Tại sao lại muốn ép mình không thương hắn như vậy? Em đây là đang sợ hại cái gì chứ? Ôm nàng thật chặt, Ngân Nhi cảm thấy sự lo lắng của nàng, nhưng rất nhanh hắn đã thấy nàng trả lời, lời nói thăng mà đả thương tới người. Bởi vì em đang trào thủ anh ta, bởi vì quá yêu cho nên em đã hận, hận anh ta bao nhiêu năm qua đã tạo cho em cảm giác không an toàn. Em là ở trên người anh ta đòi lấy sự ấm áp, nhưng vẫn sợ sự ấm áp này sẽ khiến biến mất không thấy, lại càng sợ hơn. Em lại càng suy nghĩ lung tung. Cho đến khi em theo bản năng cảm thấy anh ta sẽ không thể cho em cảm giác ấm áp. Cho nên em mới sợ bị thương. Sợi cuối cùng là hai bàn tay trắng. Cho nên lựa chọn làm tổn thương anh ta. Chỉ có tổn thương anh ta, em cho rằng mình mới có thể an toàn. Thế nhưng bây giờ em lại phát hiện. Những nhiệt độ đó vẫn tồn tại như cũ chưa bao giờ mất đi. Cho nên em đang mâu thuẫn. Đừng nói nữa. Từng thử tuyền gầm nhẹ, vùi vào trong lòng ngực của hắn giống như nghe nữa thì sẽ không thể nào chịu nổi. nàng thật sự rất sợ Ngân Ly phân tích mình như vậy, phân tích ra mình là một kẻ đáng ghét mà độc ác. Nam nhân kia nói rằng nàng không công bằng. Ngân Ly nói nàng ở đây mua dây buộc mình, nhưng lại nàng không có cách nào phủ nhận. Thì ra người muốn đòi lấy chính là nàng, là nàng, là ác ma của nàng sâu trong nội tâm đang điều khiển nàng. Cười nhạo lá gan của nàng nhỏ yếu mềm. Hiện tại nói nàng nên vừa lòng đẹp ý không phải hay sao? Nàng đã đuổi hắn đi Nàng đã mất hắn Vĩnh viễn hoàn toàn mất đi Thường tự tuyển bị bệnh luôn luôn được xưng là đứa trẻ khỏe mạnh Cơ hồ cũng có lúc ngã bệnh Bởi vì sốt cao 3 ngày Nhưng lại không có một chút dấu hiệu chuyển biến tốt Đối với một người chưa từng ngã bệnh mà nói Thế tới của virus ốm kia đồ đề tiêu hóc Mười cái nặng của nàng Cuối cùng các nam nhân kia tay chân cũng lúng cuống, Gọi cho đỗ vĩnh duy Đỗ vĩnh duy là ai là bác sĩ tiền tài khoa tim mạch không sai. Hán chuyên môn là trái tim, trái tim đó. Đem hắn tới nơi đây để coi như là có chuyện gì xảy ra hả? Lách séo bốn đại nam nhân ở bên cạnh giường. Đỗ Bệnh Duy tức giận xua đuổi thuận điện tốc độ cực nhanh mà đem kim tiêm cắm vào mu bàn tay của Thương Tử Huyền. Cô ấy cần có công khí. Bốn người ở đây là muốn vay chết cô ấy hay sao? Nghe thứ vậy thì kỳ ngôn. Tiến giả, Thẩm Tư Kiều cùng với Ngân Ly cũng mau chóng thối lui ra phía sau một bước. Khiến cho không khí có thể lưu thông. Đỗ Vĩnh Duy liếc nhìn bọn họ một cái rồi tích tụ mà cất lời. Làm ơn đi. Bốn người có thể hay không đừng làm ra vẻ mặt đau tư như vậy. Cô ấy chỉ là sốt cao. Là sốt cao đó. Ok. Cô không phải là bệnh gì nặng cả mà không chữa khỏi. Có cần thiết phải bi thương thảm thiết như kế kia sao hả? Thế nhưng đã ba ngày rồi. Cô ấy còn không có bộ dạng như thế này. Không biết là đã xảy ra vấn đề gì chứ. Khi ngôn nhìn người ở trên giường tái nhợt Ở bên tranh tất cả đều làm môi lạnh lo lắng cấp tiếng nói. Cô ấy rất ít khi ngã bệnh, đột nhiên bị bệnh như vậy rất là lạ đó. Đỗ bệnh Duy vất vất tay để cho mọi người cùng đi ra khỏi. Trên dịch xong sẽ tốt, mau đi ra ngoài đi. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net